Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 629, Liên Ngẫu Động Thiên Trước mặt tầng lục là một đại hạt cốc, kéo dài hàng ngàn dặm. Ngay tại cửa vào sơn cốc lúc này, có một đạo bình chướng rất mỏng, như mặt nước giao động, ngăn trở đường đi. Nơi này hẳn là lối vào bí cảnh. Lúc này, tại tầng màn ánh sáng bên ngoài, trên đất trống, đã tụ tập hơn 10 tên tu sĩ, bọn hắn đứng đối mặt nhau. Dường như đang tranh luận điều gì đó. Mười mấy người này, mỗi người đều tản ra khí tức kinh khủng, tu vi thấp nhất, đều có cảnh giới kim đan. Trong đám người này, có nam tử râu cá trê mà Tần Lục từng gặp trước đó. Dưới sự dẫn đầu của vạn nam hoa, Tần Lục dần dần đến gần. Trong khoảng thời gian này, mơ hồ nghe được một chút lời nói cãi nhau của song phương. Đơn giản nghe vài câu, Tần Lục đại khái hiểu được nguyên nhân hai bên cãi nhau. Hóa ra đám người này chủ yếu chia làm hai nhóm. Một bên là Vạn Gia, cũng chính là gia tộc của Vạn Nam Hoa. Một bên khác là ba nhà thế lực gia tộc khác của Thăng Long Thành. Mà bây giờ, bọn hắn đang tranh luận chính là vấn đề liên quan đến việc thu phí ra vào bí cảnh và phân chia lợi nhuận. Nói cách khác, bọn hắn, những thế lực đầu tiên phát hiện ra bí cảnh này, dự định bố trí ở đây một cửa thu phí, để mỗi tu sĩ muốn vào bí cảnh cảm ngộ đều phải trả một khoản phí tổn nhất định. Bây giờ, bọn hắn còn chưa thỏa thuận xong việc phân chia lợi ích cụ thể, cho nên mới xảy ra tranh chấp. Cha, vạn nam hoa đi tới gần, không người hành lễ với một nam tử trung niên khuôn mặt tuấn lãng ở giữa đám người. út, vị này chính là tần đạo hữu đi. Nam nhân trung niên tuấn lãng không để ý đến con trai mình, mà sáng lạng cười một tiếng, chấp tay với tần lục, vui vẻ nói: thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, gặp qua vạn đạo hữu. Vạn đạo hữu lời này thật sự là quá khách khí với Tài Hạ Tần Lục cười, chắp tay đáp lễ Từ xưng hô của Vạn Nam Hoa có thể biết, trung niên nhân trước mặt này chính là thành chủ đương nhiệm của Thăng Long Thành Vạn Dương Vạn Dương khí tức hùng hồn, rõ ràng là một Nguyên Anh, đồng thời từ cảm ứng của Tần Lục, tu vi thực sự của Vạn Dương e rằng đã vượt qua Nguyên Anh Trung Kỳ Mà khi thấy Tần Lục đến gần song phương tu sĩ không hẹn mà cùng dừng cãi nhau Bọn hắn đều là những thế lực cùng quản lý thăng long thành Trước mặt người ngoài tự nhiên không thể quá mức ồn ào Tránh cho mất mặt Một người trong đó hướng Vạn Dương mở miệng hỏi Vạn thành chủ Vị đạo hữu này là Đến ta giới thiệu một chút với mọi người Vị này chính là thanh niên tài tuấn gần đây Danh tiếng vang dội của ly châu chúng ta Vị thiên giới tần lục Vạn Dương miễn cười Chỉ vào tần lục giới thiệu Nha Nguyên lai là tần đạo hữu Thật sự là hạnh ngộ Mấy ngày nay đã sớm nghe nói Tần đạo hữu tới Thăng Long thành chúng ta, đáng tiếc tại hạ gần đây sự vụ bận rộn, không có thời gian đi chiêu đãi Tần đạo hữu, thật sự là thất lễ a, Tần đạo hữu, đợi sự tình nơi đây kết thúc, lão phu làm chủ, chúng ta nhất định phải không say không về a." Vạn Dương vừa giới thiệu, ba vị lão tổ nguyên anh của ba gia tộc lập tức lộ ra dáng tươi cười, thái độ cực kỳ nhiệt tình. "Các vị đạo hữu khách khí." Tần Lục chắp tay đáp lễ. Tần Đạo Hữu, ba vị này là lăng Gia, Chi Gia, mâu Gia, Vạn Dương làm chủ nhà, giới thiệu ba vị lão tổ với Tần Lục. Thấy vậy, Tần Lục từng người hành lễ. Năm đại gia tộc của Thăng Long Thành, hôm nay đã có mặt bốn nhà ở đây. Đồng thời, nguyên anh lão tổ của mỗi nhà đều đến đây, điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của Liên Ngẫu Động Thiên. Sau phen tiếp xúc này, Tần Lục lại một lần nữa cảm nhận được phong cách xử sự của tu sĩ lưu phái thương gia. Bọn hắn không hổ là những nhân sĩ lưu phái thiện chí giúp người, giỏi về kết giao bằng hữu. Mỗi người đều rất dễ nói chuyện, dù tu vi cao tới nguyên anh cảnh, nhìn cũng hòa ái dễ gần. Đương nhiên, trong đó tự nhiên có nguyên nhân tu vi Tần Lục cũng ngang bằng. Mấu chốt nhất là, dựa vào tin tức truyền ra trước mắt, Tần Lục là một người mười phần tiềm lực, là mãnh nhân có thể vượt cấp chiến đấu. Loại tu sĩ này, trước mặt các gia tộc thương gia lấy lợi làm đầu, đương nhiên phải nể mặt. Nếu là đổi thành tu sĩ lưu phái pháp gia, chắc hẳn sẽ không nhiệt tình như vậy, chư tử bách gia, quả nhiên là thấy được, tần lục trong lòng có chút cảm khái. Phụ thân, tần tiền bối lần này tới đây, là muốn đi vào cảm ngộ một phen, ngài xem, vạn nam hoa ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Ai nha, nhìn ta này, suýt chút nữa quên mất chuyện trọng yếu nhất, đến tần đạo hữu mau mau mời vào. Vạn dương vỗ vỗ đầu, vội vàng nghi người nhường đường. Tần lục nhìn cửa vào bí cảnh nhộn nhạo gần sóng trước mắt, có chút dừng lại, lập tức cười nói, vạn đạo hữu, không biết ta tiến vào bí cảnh, cần thanh toán bao nhiêu linh thạch. Tần đạo hữu nói đùa, tần đạo hữu nếu muốn đi vào, chúng ta sao lại thu lấy bất kỳ phí tổn nào. Vạn thành chủ nói không sai, tất nhiên là không lấy một xu, không sai không sai, chút khí lượng này chúng ta vẫn phải có. Mau vào đi tầng đạo hữu, lão phu chúc ngươi lần này có thể hài lòng mà về. Mấy tên lão tổ nguyên anh kỳ, vẫn nhiệt tình chào mời như trước. thấy vậy, tần lục lại lần nữa chấp tay ôm quyền, trả lời, đa tạ mấy vị đạo hữu, vậy tại hạ liền không khách khí. Nói xong, hắn liền bay lên. Trên đường phi hành, tần lục đem thần thức của mình hoàn toàn khuếch tán ra, lấy linh lực dò xét hết thảy xung quanh, để phòng xuất hiện một chút công kích không thể nào đoán trước được. Mặc dù nghe nói trong liên ngẫu động thiên không có nguy hiểm, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn cần phải hành sự cẩn thận. Tấn xuyên qua màn mỏng sơn cốc, lại phát ra một tiếng nước, Tần Lục chỉ cảm thấy tối sầm mắt lại, sau một trận trời đất quay cuồng, hắn liền phát hiện mình đến một nơi mới. Đập vào mắt trước tiên là một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng mây xanh, ngọn núi được mài cực kỳ bóng loáng, tựa như một cục kình thiên chống đỡ toàn bộ thế giới. Mà ở phía dưới sơn trụ, là một đầm nước trong veo, bao quanh sơn trụ. Rất nhiều lá sen nổi trên mặt nước, chi chít, nhìn không thấy bờ. Cũng bởi vì hoa sen đầy đường này, nên mới gọi là ly ngẫu động thiên sao, Tần Lục đánh giá bốn phía, lòng có cảm giác. Nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt Tần Lục cuối cùng vẫn rơi vào trên một cây trụ đá to lớn kia. Như lời đồn, trên một cây trụ đá to lớn này điêu khắc đủ loại ký hiệu, trong đó có hình vẽ và có chữ viết, nhìn không có bất cứ quan hệ nào. Tiền bối, âm thanh của vạn nam hoa vang lên từ phía sau. Hắn cũng tiến nhập bí cảnh Tần lục không đáp lại Mà đưa ánh mắt tới phương đồ án Một cổ cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên trong đầu hắn Những đồ án này dường như thật sự Có sự kỳ diệu không thể nói rõ Lúc này Vạn Nam Hoa đi tới bên cạnh tần lục Mở miệng nói Nghe nói liên ngẫu động thiên sẽ chỉ mở ra 7 ngày Kế tiếp còn có các loại tu sĩ chạy đến Tiền bối Chúng ta nên sớm tìm một chỗ tốt đi Tần lục lấy lại tinh thần Gật đầu Lời này có lý, vậy liền đi phía trước nhất. Phía trước trụ lớn có mấy mảnh lá sen ở giữa, dùng để tĩnh tọa cảm ngộ, vừa vặn phù hợp. Bất quá, hiện tại nên đem tất cả đồ án ghi nhớ kỹ, vừa dứt lời, Tần Lục liền bay lên, vây quanh cây cột to lớn kia xoay quanh phi hành, đem mỗi một bức tranh nhìn thấy trước mắt khắc sâu vào trong lòng, cây cột lớn cực kỳ to và cao, Tần Lục bay trọn vẹn một canh giờ vòng quanh, mới ghi chép lại được phần lớn ký hiệu ở phía dưới. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, vì ký hiệu quá phức tạp rối loạn, không có quy luật, nên cực kỳ khó nhớ. Cho dù có trí nhớ siêu cường của tu sĩ Nguyên Anh, cũng không thể một lần nhớ kỹ hoàn toàn rõ ràng. Cuối cùng, tần lục đành phải hạ xuống, ngồi trên một phiến lá sen trôi nổi trước trụ lớn, khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc này, không ngừng có tu sĩ bay vào trong bí cảnh. Tu vi của bọn họ đủ loại, từ luyện khí, trúc cơ. Cho đến Kim Đan Bọn hắn tự hồ cũng từng nghe qua về bí cảnh thần kỳ này Vừa tiến vào Đều giống như Tần Lục Lập tức bắt đầu quan sát các ký hiệu trên trụ lớn Ý đồ tìm kiếm chút tin tức hữu dụng ở nơi này Đối với những người này Tần Lục tự nhiên không có tâm tư phản ứng Sau khi tiện tay thiết lập một cái trận pháp che âm Hắn liền nhắm mắt lại Suy nghĩ hàm nghĩa của các ký hiệu Những ký hiệu ghi tạc trong đầu Phản phất như đang nhảy múa trước mắt Tần Lục không ngừng tổ hợp thành đủ loại tin tức. Thời gian chậm chậm trôi qua. Người trong củ sen động thi ngày càng nhiều, vô số tu sĩ thông qua cửa vào màn sáng tiến vào nơi này, tất cả đều vô cùng chuyên chú quan sát đồ án và ký hiệu trên trụ lớn. Bí cảnh này 500 năm mới xuất hiện một lần, dựa theo tuổi thọ bình thường của tu sĩ mà nói, cả đời cũng khó gặp được một lần, cho dù là tu sĩ kim đan với hơn 500 năm tuổi thọ, cũng chỉ có khả năng nhìn thấy một lần. Cho nên, Những tu sĩ này căn bản không để ý tới việc thu phí ở cửa ra vào của tứ đại gia tộc có bao nhiêu các cổ, tất cả đều cắn răng đóng tiền tiến vào nơi này, ý đồ tìm hiểu tạo hóa khó gặp một lần trong đời này. Theo số lượng người tăng lên, trong sân không thể tránh khỏi việc xuất hiện tranh cãi, thậm chí có người còn muốn ra tay đánh nhau. Nhưng tứ đại gia tộc đã thu tiền thì tự nhiên sẽ làm việc. Bọn hắn phái chuyên gia ở đây duy trì trật tự, phát hiện manh mối có tranh chấp sau liền sẽ lập tức ngăn lại. Nếu là không nghe khuyên bảo giải lúc này liền cùng một chỗ ném ra liên ngẫu động thiên. Tận khả năng tối đa, bảo đảm cảm ngộ bình thường cho từng tu sĩ. Trên mỗi lá sen trong ao củ sen, đều có một tu sĩ ngồi, khoanh chân nhắm mắt nhíu mày tự hỏi, toàn bộ không gian, duy trì một loại an tĩnh quỷ dị. Bất quá, thiên thư, kỳ quái nổi danh trên đời của củ sen động thiên, cũng không phải là dễ dàng thấu hiểu như vậy. Liên tiếp mấy ngày trôi qua... Vẫn không có người phát sinh bất luận động tĩnh gì, căn bản không tham ngộ được gì. Bầu không khí trầm mặc đến mụ mị. Hô, tần lục thở ra một hơi thật dài, từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Những đồ án này, trải qua sự tính toán vận chuyển cực nhanh của đại não hắn, lại không tìm được giải thích hợp lý, cũng chính là không thể tạo thành một đoạn văn có thể lý giải. Điều này khiến hắn rơi vào tình cảnh giống đám tu sĩ cấp thấp, không có chút tiến triển nào rốt cuộc nên làm thế nào để thấu hiểu? Hôm nay là ngày thứ ba, chỉ còn có bốn ngày thời gian. Tần Lục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trụ lớn trước mặt. Mà khi hắn nhìn thấy đồ án trước mặt, ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ, lại thay đổi. Quả nhiên là một ngày biến đổi. Tần Lục trong lòng bất đắc dĩ. Trải qua quan sát của hắn, hắn phát hiện đồ án trên cây cột cũng không phải là cố định, mà là thay đổi theo tần suất một ngày một lần. Điều này làm cho những đồ án hắn ghi nhớ trước đó đều bị mất đi tác dụng. Rốt cuộc nên cảm ngộ như thế nào? Ngay từ đầu ta cảm ứng được tia cảm giác kỳ diệu kia vì sao biến mất, phải làm thế nào mới có thể khiến cảm giác kia xuất hiện lại. Tần lục mặt lộ vẻ suy nghĩ, sờ lên cầm chậm rãi tự hỏi. Nếu không, lên tới đỉnh cao nhất nhìn xem, đột nhiên, ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu tần lục. Bởi vì đồ án sẽ thay đổi nên mấy ngày nay Tần Lục vẫn luôn ở phía dưới quanh quẩn một chỗ, chưa từng đi qua đỉnh. Hiện tại nếu không có tiến triển, vậy không bằng lên trên đó xem thử. Nghĩ là làm, Tần Lục lập tức vung tay lên, triệt hồi pháp trận cách âm xung quanh. Vừa mới mở ra, lập tức có thanh âm ông ông truyền đến. Không ít người đều đang thấp giọng thảo luận hoặc là nói một mình, một mình khoanh chân suy tư trên lá sen. Tần Lục để lại một cái pháp trận chiếm giữ vị trí. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp bay lên trên. Một đường bay đến đỉnh không trung, sờ đến một tầng kết giới rõ ràng sau, tầng lục lúc này mới dừng lại. Nơi này không khác biệt so với cây cột phía dưới, đồ án vẫn là lộn xộn, không có chút logic. Đồng thời có không ít người cùng tầng lục chung ý tưởng. Bọn hắn cũng ở trên đỉnh bốn phía quan sát, ghi nhớ đồ án, đợi cho toàn bộ ghi chép lại, sau đó quay về phía dưới tiến hành cảm ngộ. Tầng lục cũng không kéo dài thời gian. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua các đồ án nhìn thấy, đem toàn bộ ghi tạc vào trong đầu. Một lúc lâu sau, đợi cho không thể nhớ thêm được nữa, Tần lục mới hạ thân xuống. Bất quá, ngay tại thời khắc hắn hạ xuống, hai bóng người lại đột nhiên thu hút tầm mắt của hắn. Đây là một nam một nữ, tuổi tác đều còn rất trẻ trung, chừng 16-17 tuổi, bọn hắn vừa mới từ cửa vào bí cảnh tiến đến. Nam hài ăn mặc có vẻ xòe xòa, quần áo đã phai màu, vải vóc cũng lộ ra vẻ thô ráp. Thậm chí có nhiều chỗ đã rách. Nữ hài ăn mặc thì hoàn toàn khác biệt Với nam hài nàng mặc một thân y phục hoa lệ Thể hiện rõ thái độ phú quý Đương nhiên gây nên sự chú ý của tần lục Không phải là cách ăn mặc của hai người Mà là việc hai người Luôn lôi kéo nhau Nữ hài kia một mực lôi kéo nam hài Muốn mang nam hài hướng về phía trụ lớn Mà nam hài thì là Một mặt không tình nguyện Trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó Giống như đang phàn nàn Trải qua quan sát của Tần lục, hai người này chỉ là cảnh giới luyện khí kỳ, trong mắt hắn, có thể nói là không đáng nhắc tới. Bất quá nhìn hai người có vẻ thú vị, Tần lục linh khí khẽ động, lén ra phía trước, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người trẻ tuổi này. Linh khí tới gần, âm thanh nói chuyện của hai người, rõ ràng truyền vào lỗ tai Tần lục. Huân nhi, sao ngươi lại phải hao phí nhiều linh thạch như vậy để mang ta tới đây a? Thật sự là lãng phí. Đây là thanh âm của nam hài. Nữ hài trả lời, cái gì gọi là lãng phí? Đây chính là củ sen bí cảnh 500 năm mới thấy một lần. Đến đây hóng hớt một chút thì có làm sao, nếu là miễn phí thì còn được, nhưng mà tu vi luyện khí kỳ một người phải nộp 500 khối linh thạch, đây không phải lãng phí linh thạch sao, ai nha, ta đã nói số linh thạch này ta chi, ngươi gấp cái gì chứ? Nhưng mà, ngươi biết ta tới đây hoàn toàn không có ý nghĩa a hắc hắc, chưa chắc đâu, Nếu như ngươi đốn ngộ thành công, giống như khương tiền bối ở đồng tâm ngõ hẻm, 10 năm luyện khí, một khi kim đan, từ đây trở thành kim đan khách, thiên địa hoàng vũ mặc sức tung hoành, ta làm sao có thể so sánh với khương tiên sinh nha, khương tiên sinh đọc đủ loại thi thư, ta, ta lại một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại tới đây, sẽ chỉ lãng phí thời gian, không sao không sao, ta nghe nói trên mặt này còn có đồ. Án, ngươi không biết chữ cũng có thể xem hình, nói không chừng lại có tác dụng đó. Nghe xong cuộc nói chuyện của thiếu nữ và thiếu nam, tầng lục đã một lần nữa rơi xuống trên lá sen. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nhắm mắt suy nghĩ, mà lại đưa ánh mắt nhìn hai thiếu nữ và thiếu nam vừa rồi. Giờ phút này, hai người đang thao túng một chiếc pháp khí phi hành, mang trên mặt thần sắc tò mò, không ngừng lượng vòng quanh cây cột, xem xét đồ án. Động tác của bọn hắn, cùng rất nhiều tu sĩ tiến đến cho nên căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhưng Tần Lục vừa mới nghe lén cuộc nói chuyện của bọn hắn, trong lòng đột nhiên nảy sinh một tư tưởng mới. Có lẽ, có thể thử thay đổi góc độ, Tần Lục chăm chú nhìn chầm chầm đôi nam nữ thiếu niên, hy vọng có thể tìm được đáp án mình muốn từ trên người hai người họ. Dưới ánh mắt của Tần Lục, hắn tận mắt chứng kiến ánh mắt của thiếu niên ủ rũ từ mờ mịt dần dần trở nên rõ ràng, rồi kích động. Cuối cùng, nam Hải cau mày, bắt đầu khoa tay múa chân trên pháp khí phi hành. Những động tác này không cân đối, chẳng có chút mỹ cảm nào. Nhưng trong mắt tần lục, động tác này lại ẩn chứa một khả năng khác. Tuy nhiên, vì lo lắng thiếu niên ủ rũ sẽ bị rơi xuống do cử động lung tung trên pháp khí phi hành, thiếu nữ vội vàng hạ thấp độ cao, muốn tìm một vị trí thích hợp để đáp xuống. Mà trải qua những ngày này, khu vực cảnh trụ lớn đã sớm kính người, lít nha lít nhít, căn bản không còn trống ra nửa điểm vị trí nào. Thực lực hai người thấp kém, tự nhiên không dám làm càng ở đây, đành thôi động pháp khí, bay về nơi xa. Đúng lúc này, Tần Lục đã âm thầm quan sát từ lâu, vẫy tay với bọn họ, truyền âm nói, đến bên này của ta đi. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong đầu hai người, nhất thời khiến bọn họ sững sốt tại chỗ. Suy nghĩ một lát, hai người rụt trè tiến lại gần. Trước mặt bọn họ chính là cường giả Nguyên Anh thực thụ, không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu cấp bậc Với tu vi của bọn họ, ngày thường căn bản không có khả năng tiếp xúc được. Tuy nhiên, tần lục không hề tỏ ra cao ngạo, mà ông Hòa nói khẽ, ngồi đi, hai vị tiểu hữu, ở chỗ này cảm ngộ có thể dễ dàng hơn một chút. Đa tạ tiền bối Hai người không hiểu rõ lý do, nhưng đã có vị trí tốt hơn, cũng không từ chối, đương nhiên ngồi xuống mà một màn này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, nhao nhao ghé mắt, bàn tán xôn xao. Nhưng tần lục căn bản không để ý đến những lời bàn tán này. Hắn dừng một chút, nhìn về phía thiếu niên, nhỏ giọng nói, tiểu hữu, vừa rồi ta thấy ngươi di chuyển thân thể, có phải là đang lĩnh hội phù văn trên cục đá? A, thiếu niên ủ rũ hiển nhiên không ngờ tần lục sẽ hỏi như vậy, sắc mặt đỏ lên, gãi gãi óc, có chút ngượng ngùng nói, tiền bối hiểu lầm ta ta không biết chữ, cho nên không có cảm ngộ phù văn. Đáp án này, Tần Lục sớm đã đoán trước, hơi dừng một chút, lại hỏi, vậy những động tác vừa rồi của ngươi có ý gì, ta chỉ là dựa theo đồ án phía trên tùy ý múa mà thôi, cũng không có quá nhiều ý tứ. Có thể, những ký hiệu này không hề vẽ thân thể, ngươi làm thế nào thấy được thân pháp bức họa, Tần Lục hỏi ra vấn đề quan trọng nhất này. Hắn rất ngạc nhiên. Thiếu niên ủ rũ này rốt cuộc làm thế nào nhìn ra hình vẽ? Nếu như có thể học được phương pháp này, nói không chừng sẽ có mạch suy nghĩ mới, từ đó phá vỡ cục diện hiện tại. a Có mà, rất đơn giản, tiền bối không nhìn thấy sao. Thiếu niên ủ rũ nghi ngờ nói. Tần lục khẽ giật mình, chỗ nào có, thiếu niên chỉ về phía cây cột trước mặt, đương nhiên nói, đây không phải là sao. ngươi nhìn, đây là một tiểu nhân đang đá chân, Còn có cái này, một tiểu nhân đang khoát tay, đúng không tiền bối, tần lục ánh mắt ngưng tụ. Trên cột đá khắc vô số văn tự, trong đó rất nhiều văn tự không biết là chữ gì, những chữ này có thể là nét phẩy nét mát, hoặc nét ngang, nét sổ, trong mắt người biết chữ, chỉ là một bút vẽ bình thường đến cực điểm. Nhưng trong mắt thiếu niên ủ rũ không biết chữ, lại thấy được tiểu nhân đang múa may thân thể. Thì ra là thế, tần lục gật đầu, thuyết pháp này, có chỗ tương tự với phỏng đoán trong lòng hắn. Có lẽ quên đi chiêu thức, ý nghĩ, quy tắc, tri thức, thậm chí ngôn ngữ nguyên bản, mới có cơ hội hiểu thấu đáo đồ án trên cuộc lớn. Các ngươi cứ cảm ngộ ở bên cạnh đi, có ta ở đây, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Tần lục gật đầu với hai người. Hai người đều mừng rỡ, chấp tay trả lời, đa tạ tiền bối. Thấy vậy, tần lục nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội lại những hình vẽ và kiểu chữ trong đầu. Mà lần này, hắn lựa chọn một phương hướng khác thường. Đó chính là quên hết mọi thứ, bắt đầu từ số 0, hắn đưa mình vào một loại trạng thái mờ mịt, vô tri, không cảm giác, không mê hoặc. Quá trình này tất nhiên gian nan. Mặc dù đã đến nguyên anh cảnh giới, linh thức của tầng lục đã cường đại đến cực điểm, nhưng muốn khống chế nhận biết của chính mình, vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao, Nếu không cẩn thận, sẽ truyệt để xóa sạch ký ức nguyên bản, trở thành một kẻ ngốc không hiểu gì. Hắn có thể làm là lợi dụng linh thức đem những nhận biết cần che giấu này tạm thời chứa đựng tại nơi hẻo lánh trong não hải, chờ đợi thời điểm cần sử dụng, sẽ kích hoạt lại. Lần này quá trình dẫn đến tiến độ của hắn cực chậm. Không biết qua bao lâu, tần lục mới hoàn thành đoạn việc có chút phiền phức này. Hắn không dám chậm trễ thời gian lập tức vận chuyển lại ký hiệu đồ án đã từng ghi lại, xuất hiện lần nữa trước mắt, tiến hành cảm ngộ lần nữa. Mà lần này, hắn rốt cục thấy được hình ảnh khác thường. Nguyên bản nét bút không có kết cấu gì, vậy mà hóa thành từng chui trường kiếm dài ngắn khác nhau. Những trường kiếm này, có mũi kiếm hướng lên trên, có hướng xuống dưới, có lướt ngang như muốn rơi, có nghiêng lên như muốn bay, cực kỳ sắc bén. Thiếu niên từng nói, Hắn nhìn thấy chính là từng động tác thân thể không giống nhau, mà ta thế mà nhìn thấy chính là trường kiếm chẳng lẽ mỗi người nhìn thấy đồ vật đều hoàn toàn khác nhau, quả nhiên là thần bí khó lường, huyền bí không gì sánh được, trong lòng tần lục hiện lên mấy suy nghĩ Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền thu liễm tâm tư, bắt đầu chăm chú nhìn về phía mỗi một thanh trường kiếm Đồng thời, căn cứ quỹ tích di động của trường kiếm, tiến hành mô phỏng vận chuyển Một lát một tiểu nhân cầm kiếm đột nhiên xuất hiện trước mắt Tần Lục, không ngừng múa lật lên xuống. Tần Lục nhìn đến mê mẩn. Đây là kiếm thuật chiêu thức hắn chưa từng thấy qua. Mỗi một kiếm đều múa đến cực kỳ trôi chảy, khiến người ta phải thắng phục. Mà nhìn một chút, nguyên anh trong cơ thể Tần Lục đột nhiên nóng lên, một dòng nước ấm ruột trịch phản phất muốn tràn ra ngoài. Loại cảm giác này làm cho tiểu Tần Lục vẫn luôn ngủ say trong cơ thể đột nhiên tỉnh lại. Nhưng hắn chỉ lười biến dũi lưng, thần thái thoải mái dễ chịu, sau đó trở mình, lại ngủ tiếp đi. Bất quá, chính bởi vì cái vương vai này của, tiểu tần lục, cổ nhiệt lưu này mới hoàn toàn từ trong đan điền tiêu tán đi ra, dọc theo kinh lạc, huyệt đạo, không ngừng du tẩu. Toàn thân huyệt đạo, kỳ kinh bát mạch, đều là như vậy. Linh khí dần dần bao trùm toàn thân. Một cổ cảm giác kỳ diệu xuất hiện trên thân tần lục, khiến hắn thả lỏng lông mày vô cùng thoải mái mà hắn đắm chìm trong tu luyện không biết rằng dáng vẻ hiện tại của hắn đã gây nên oanh động trong liên ngẫu động thiên chỉ thấy không gian linh khí nguyên bản bình tĩnh giờ phút này như nước chảy trào về phía tầng lục gió lớn đột nhiên nổi lên bọc nước bắn tung tóe. các tu sĩ phụ cận đã tránh ra rất xa bay đến nơi xa quan sát một màn đặc thù này cơ hồ thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ ở đây đều đang sôi nổi nghị luận người kia là ai thế mà cảm ngộ thành công ta biết, người này tên là Tần Lục chính là tu sĩ vị thiên giới ta từng gặp qua hình dạng hắn trên công báo, thật là lợi hại ngộ tính vậy mà có thể xem hiểu những chữ như gà bới không hiểu thấu kia ai, đây chính là nguyên anh lão tổ không có chút ngộ tính có thể có tu vi này sao a, mau nhìn, bên kia có cái tiểu tử giống như cũng thành công cảm ngộ mẹ nó Thật đúng là, mọi người ở đây đang thảo luận, thiếu niên ủ rũ nguyên bản ngồi bên cạnh tần lục, ở một vị trí khác, cũng tạo thành tình huống linh khí hút vào. Đương nhiên, tràn diện do thiếu niên ủ rũ tạo thành, so với khí thế như cá voi hút nước của tần lục, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc quanh, nương theo một tiếng nổ lớn, bí cảnh động thiên bảy ngày của hoa sen, đã hoàn toàn đóng lại. Vốn dĩ sơn cốc bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng, nay lại khôi phục như thường. Tần lục lơ lưỡng giữa không trung, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Cuối cùng cũng thành công, dựa vào mấy ngày cuối cùng lĩnh hội, hắn rốt cục đã tìm hiểu ra một môn pháp môn tu luyện mới. Một loại công pháp thần kỳ thích hợp cho hắn tu luyện hiện tại. Mà môn công pháp này, là do trường kiếm nhập đạo, vận chuyển với tốc độ cực nhanh, cho nên tần lục tự đặt tên là, vô hình kiếm công. Nắm giữ môn công pháp này, cũng đồng nghĩa với việc, Mục đích ra ngoài lần này của Tần Lục đã đạt được. Tần Đạo Hữu, chúc mừng ngươi trở thành người thắng lớn nhất lần này của bí cảnh. Thành chủ Thăng Long thành vạn dương tới gần, chắp tay vui vẻ nói. Tần Lục đáp lễ cười nói, cái này còn phải may mắn có vạn thành chủ, để tại Hạ tiến vào bí cảnh này, nếu không, tại Hạ cũng sẽ không có lĩnh ngộ ngày hôm nay. Tần Đạo Hữu nói đùa, đây vốn là thiên địa bí cảnh, Đạo Hữu muốn vào, ta đâu có lý do ngăn cản. Đạo hữu có thể thu được cơ duyên, là tạo hóa cá nhân, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Đúng vậy, Tần đạo hữu đến thăng long thành của ta, lĩnh ngộ được huyền diệu của liên ngẫu động thiên, việc này nếu truyền đi, chắc chắn trở thành một giai thoại. Đúng vậy, Tần đạo hữu, xem ra lần này cần mời khách chính là ngươi nha, không sai, đêm nay nhất định phải không say không về, trong lúc vạn dương nói chuyện, ba nhà gia chủ còn lại cũng phi thân tới gần, mang trên mặt ý cười rạng rỡ. Đối với cái này, Tần Lục tự nhiên lặp lại. Đồng thời đáp ứng mọi người cùng nhau đi ăn uống một trận. Mấy người trò chuyện trên không trung vài câu, liền dự định trở về thăng Long Thành, trò chuyện vui vẻ và uống rượu. Chờ một lát, ta đi trước một chuyến. Lúc này, Tần Lục đột nhiên nói một câu, sau đó thân hình hướng mặt đất rơi xuống. Lúc trước, thiếu nam thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn, giờ phút này đang bị một đám người vây quanh, mà khi Tần Lục rơi xuống. Đám người này lập tức không mình hành lễ. Gặp qua tầng tiền bối. tần lục khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Đám người này hẳn là người của gia tộc thiếu nữ, còn có một số tu sĩ muốn biết tại sao thiếu niên tinh thần sa suốt có thể lĩnh ngộ thành công. Bọn hắn ở đây, xem ra cũng không có ác ý. tần lục nhìn về phía hai người bị vây ở giữa, mở miệng nói, hai người các ngươi, tên gọi là gì, ta gọi Phòng Huân Nhi. Ta gọi Thạch Thiên. Hai người thành thật trả lời. Ân, tần lục búng ngón tay, từ, túi trữ vật, lấy ra hai đạo một bài, lơ lửng đến trước mặt phòng huân nhi và thạch thiên. Hai người các ngươi lần này giúp ta đại ân, ta trong lòng rất cảm kích, đây là lệnh bài của thanh huyền môn ta, nếu hai người các ngươi ngày sau gặp nạn, hoặc là muốn gia nhập thanh huyền môn ta, chỉ cần xuất ra vật này, liền có thể thông suốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sáng mắt lên nhất là tu sĩ của bộ tộc Phòng Huân Nhi, càng là lộ rõ vẻ vui mừng. Phải biết, tấm lệnh bài này, thế nhưng là do Nguyên Anh lão tổ tự mình ban phát, điều này nói rõ, chỉ cần dựa vào vật này, liền có thể thu hoạch được một lần trợ giúp từ chiến lực Nguyên Anh, phòng gia bọn hắn, một thế lực kim đăng bình thường, hoàn toàn có thể dựa vào vật này. Từ nay về sau an ổn, đa tạ tiền bối, Phòng Huân Nhi và Thạch Thiên tuy chỉ là luyện khí kỳ, nhưng ý nghĩa của việc này vẫn hết sức rõ ràng. Lúc này cung kính hành lễ Tần lục nhìn quanh tu sĩ xung quanh một vòng Thanh âm hơi lạnh xuống mấy phần Nói khẽ Hai vị tiểu hữu này chính là tiểu ân nhân của tần lục ta Mong rằng chư vị nể mặt ta Không nên động thủ với bọn hắn Nếu không Chính là địch nhân của tần lục ta Nói xong Tần lục không nhìn biểu lộ của đám người Trực tiếp đứng dậy bay đi Hắn nói những lời này Tự nhiên là để bảo vệ phòng huân nhi và thạch thiên hai người Tránh cho một chút tu sĩ vì tranh đoạt lệnh bài, mà ra tay với hai người bọn họ. Cảnh cáo đơn giản một chút, có lẽ có thể giúp bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trở lại không trung, Tần Lục cùng bốn tên nguyên anh lão tổ còn lại, cùng nhau khởi hành, trở về Thăng Long Thành. Thăng Long Thành để lại cho Tần Lục ấn tượng cực tốt. Có lẽ, hắn trời sinh đã thích loại tu sĩ theo trường phái thương gia hòa khí sinh tài như thế này. Mấy tộc trưởng của mấy gia tộc lớn ở Thăng Long Thành, thái độ mười phần ôn hòa, trừ những việc liên quan tới linh thạch, đều là một bộ dáng lạnh nhạt. Cho dù là đối mặt với liên ngẫu động thiên có đại tạo hóa, mấy tên lão tổ cũng không nghĩ đến việc chính mình đột phá, mà là nghĩ đến làm thế nào kiếm được càng nhiều linh thạch ở nơi này. Tính cách này, tần lục có chút yêu thích. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đại gia tộc này đối với những hạt giống có tiềm lực chất lượng tốt như tần lục. Tất cả đều phi thường coi trọng Tư thái tự nhiên là bày ra có phần thấp Trở lại thăng long thành sau Dưới sự an bài của mấy gia tộc lớn Tần lục đã được hưởng dụng một bữa tiệc thịnh soạn Có thể xưng là tuyệt thế mỹ vị Làm hắn mở rộng tầm mắt Trong thời gian này Tự nhiên không thể thiếu uống rượu Rượu vào bụng Tâm tình tần lục cũng trở nên thoải mái hơn Điều này cũng khiến cho quan hệ Giữa hắn và mấy gia tộc lớn Rất nhanh trở nên thân cận trên bàn rượu. Tần lục ngồi bên cạnh vạn dương, chén rượu giao thoa, tùy ý nói chuyện. Tần lão đệ à, nếu không phải lão tổ trong nhà ta đã ra ngoài, không phải vậy ta chắc chắn sẽ gọi hắn tới gặp ngươi, một thanh niên tài tuấn. Vạn dương cảm khái nói, vạn thành chủ nói lời này quá khoa trương, hẳn là vãn bối phải đi bái phỏng lão tổ, cần gì lão tổ phải đích thân tới. Tần lục cười đáp, lão tổ mà vạn dương nói tới, Đương nhiên là người tu vi cao nhất Thăng Long Thành Hóa thần kỳ cường giả Vạn khói khách Tần lão đệ chưa đến 70 tuổi Đã đạt tới nguyên anh cảnh giới Thanh niên tài tuấn bậc này Vạn gia lão tổ ta chắc chắn muốn kết bạn Về phần một chút nghi thức xã giao Lão nhân gia người ta mới không quan tâm đâu Tần lục khẽ cười một tiếng Kim tốn nói Vạn thành chủ quá kim tốn Dừng một chút Lại hỏi ngược lại Ta từng nghe nói vạn lão tổ thích yên tĩnh đường kỳ ở lại Thăng Long Thành, làm sao, gần đây vạn lão tổ cũng thích ra ngoài du lịch, du ngoạn nhân sinh sao, không có việc này. Vạn Dương trả lời, lão tổ lần này ra ngoài, dường như là đi cùng viên đại đế thương lượng chuyện gì đó, đương nhiên, cụ thể là chuyện gì, ta không rõ ràng. Lại là viên đại đế, tần lục hơi khẽ giật mình. Đối với cái tên này, hắn ấn tượng thắc sâu. Hoặc là nói, tất cả mọi người ở Ly Châu đều nhớ rõ cái tên này. Viên đại đế, không ai là không biết. Viên đại đế, nguyên danh là viên hoàng võ, chính là người mạnh nhất toàn bộ Ly Châu, cảnh giới cao tới hóa thần kỳ đỉnh phong, là cường giả đứng đầu cửu Châu. Càng bởi vì hắn năm đó lấy thân phận một tên ăn mày mà leo lên đỉnh phong thế gian, kinh nghiệm quá mức truyền kỳ, đến mức được xưng là đại đế duy nhất của Ly Châu. Tần Lục còn nhớ rõ, năm đó mệnh lệnh khai phá đất hoang vị thiên giới, chính là do viên hoàng võ tự mình hạ đạt. Có thể nói. Viên Hoàng Võ Chính là đại biểu của Ly Châu. Vô duyên nhìn thấy hóa thần kỳ tiền bối, Tần Lục cũng không cảm thấy đáng tiếc, tiếp tục cùng mọi người uống rượu thoải mái, hưởng thụ niềm vui sau khi lĩnh ngộ công pháp thành công. Đến, uống, tiếp tục uống A Tần Huynh Đệ, tiếp tục. Tiếp tục, thời gian vui vẻ trôi qua cực nhanh. Cơm nước no nê, Tần Lục cùng chư vị gia chủ tạm biệt ngay trên tường thành, hẹn ngày sau gặp lại. Cuối cùng, Tần Lục một mình bước lên con đường về quê hương nhanh nhẹn một chút. Đừng có làm lỡ mất thời gian xuất phát, A, ngươi cẩn thận một chút, đừng có làm đổ hàng hóa, xếp cho ngay ngắn vào, miêu thành hất cao cằm, đứng tại chỗ, không ngừng chỉ huy từng đệ tử bận rộn không ngừng. Hắn đang ở Vân Du Phong, nơi này là bí khố của môn phái. Những vật tư trong môn phái sản xuất như linh mễ, linh đạo, dược thảo, đan dược, pháp khí, tài liệu, đều sẽ được vận chuyển đến bí khố để cất giữ. Mà bây giờ, Tại một khu vực đặc biệt, một chiếc linh chu to lớn dài chừng hơn 30 trượng đang treo lơ lửng trên không trung, cửa khoang mở rộng, hơn 10 đệ tử Thanh Huyền Tông đang không ngừng vận chuyển hàng hóa ra vào. Những hàng hóa này đều là vật tư Thanh Huyền Tông bán ra bên ngoài. Tam ca, xong cả rồi, một thiếu niên đi đến trước mặt miêu Thành báo cáo. miêu Thành toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu, nhìn thiếu niên cười nói, nhữ nguyên, lần này đến lượt ngươi đi theo linh chu phi hành à. Đúng vậy à." Đổng Nhữ Nguyên liên tục gật đầu, chỉ vào thiếu niên phía sau, "Không chỉ có ta, còn có Lương Hạo nữa, lần này hai chúng ta cùng nhau tiếp nhận sự vụ, không tệ, hai người các ngươi năm nay cũng đều 16 tuổi, phù hợp để ra ngoài rèn luyện." Miêu Thành lộ vẻ vui mừng nói, "Hai tiểu tử này gia nhập sơn môn không sai biệt lắm đã có 10 năm, Miêu Thành là nhìn hai người bọn họ lớn lên, trong lòng tự nhiên có không ít cưng chiều. Chỉ là, Miêu Thành hỏi, Hai người các ngươi rõ ràng quá trình chưa Tam ca, ngươi cứ yên tâm Chúng ta đều đã hỏi qua các sư huynh khác Đối với lưu trình rõ mười mươi Chắc chắn sẽ không làm lỡ việc Vậy thì tốt, hai người các ngươi Rất lanh lợi miêu Thành khẽ gật đầu, rất có lòng tin Với hai người Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Các đệ tử vừa mới bận rộn xong vẫy tay nói, đi, đều cầm lệnh bài Đến đây đi Vừa mới nói xong, các đệ tử cùng nhau Tiến lại gần do tay nâng cao lệnh bài đưa tới trước mặt Mưu Thành. Mưu Thành vận dụng linh khí đến đầu ngón tay, điểm vào từng cái lệnh bài. Khi linh khí chạm vào, lệnh bài đều sẽ phát ra một đạo hồng qua nhàn nhạt. Một lát sau, Mưu Thành điểm xong tất cả lệnh bài, phất phất tay nói, đi, sự vụ đã quyết toán xong, các ngươi đều đến công thiện các giao nộp đi. Đa tạ Mưu quản sự. Mấy đệ tử ở đây đồng thanh cảm tạ, sau đó ai đi đường nấy? Giữa sân chỉ còn lại đổng nhữ nguyên cùng lương hạo Vận chuyển hàng hóa Là một hạng sự vụ thường trực của công thiện các Hôm nay những đệ tử đến đây Đều là đệ tử ký danh Bọn hắn trước tiên cần phải đến công thiện các tiếp nhận sự vụ Sau đó đến đây Làm xong việc Lại trải qua sự vụ do người tuyên bố miêu Thành xác nhận Thì có thể quay về công thiện các báo cáo Quyết toán điểm công lao Đây cũng là việc mà rất nhiều đệ tử ký danh Thường xuyên bận rộn Mỗi ngày giúp trong môn làm các loại sự tình cấp nhặt điểm công lao sau đó đổi lấy các loại tài nguyên tu chân nâng cao tu vi phân phó động nhữ nguyên cùng lương hạo lên thuyền sau miêu Thành đi đến cửa ra vào bí khố cung kính nói với tu sĩ tóc trắng đang đóng giữ cửa ra vào nhíp lão đại vậy ta đi chuyến này trước đây tên tu sĩ tóc trắng này chính là nhíp phong bởi vì những năm gần đây tính tình nhíp phong thay đổi lớn người sống chớ gần lại thêm không thích nói chuyện Cho nên Tần Lục liền đem đại bộ phận sự vụ của hắn hủy bỏ, chỉ giữ lại một chức quan nhàn tản trông coi bí khố. Cũng chính vì thái độ lãnh đạm, cẩn thận tỉ mỉ của hắn, mà việc trông coi bí khố được làm rất tốt. Ân. Nghiệp Phong chậm rãi gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó gãy hai cái pháp khí trụ cột trong tay, một lần nữa kích hoạt đại trận bí khố, đóng lại đại môn. Miêu Thành chào hỏi xong, liền bay vào phòng thao tác của Linh Chu. Linh khí chuyển vận, thuần thục thao túng quái vật khổng lồ này từ từ bay lên, sau một trận vang động, phi hành Linh Chu nhẹ nhàng bay về phía trước. Không sai, trải qua một loạt huấn luyện học tập, miêu Thành hiện giờ đã là một người lái Linh Chu hợp cách, chuyên môn phụ trách một trong hai chiếc phi hành Linh Chu cỡ lớn của môn phái. Chiếc phi thuyền này, trừ chuyên môn vận chuyển các hạng sản xuất của môn phái, còn đảm nhận việc vận chuyển thuê của Thanh Huyền tông cùng với những môn phái khác, cũng chính là chở các tu sĩ khác. Chiếc linh chu cỡ lớn này được mệnh danh là truy Phong Chu, một đường tăng tốc bay ra khỏi phạm vi Thanh Huyền Sơn, cuối cùng dừng lại ở nơi cách Thanh Huyền Sơn hơn 50 dặm. Đây là một sườn núi, trong núi bằng phẳng, tựa như bị đao cắt, lộ ra một khoảng đất trống to lớn. Đây là bến tàu mới xây của Thanh Huyền Tông, Long Môn Độ. Trên đất trống đã tụ tập không ít tu sĩ, liếc nhìn lại, chừng mấy trăm người. Tất cả đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Đến rồi, đến rồi. Vẫn rất đúng giờ, không hổ là thanh huyền tông, đừng nói nhảm, mau chuẩn bị linh thạch đi, đừng kéo dài thời gian xuất phát, truy phong chu, vững vàng dừng lại, dưới sự thao túng của miêu thành, pháp trận phòng ngự tiêu tán, cửa khoang thuyền ầm một tiếng mở ra. Đỗng Nhữ Nguyên cùng Lương Hạo hai thiếu niên động tác rất nhanh, lập tức từ cửa khoang xông ra, sau đó nhanh chóng mang ra một cái bàn cùng một cái ghế. Đỗng Nhữ Nguyên vững vàng ngồi trên ghế, mà Lương Hạo thì đứng ở một bên lớn tiếng hô tới tới tới. Xếp hàng tiến lên đóng tiền đi, chúng ta có vé đứng, vé ngồi đại đường, vé thuê phòng, vé phòng tu luyện, vé phòng ở chung, mọi người mua vé xin mời nói rõ muốn mua vé gì. Như vậy mới có thể giảm bớt thời gian mua vé, đối với những lời này, các tu sĩ ở đây đều đã quen thuộc, rất có trật tự xếp hàng, đồng thời dựa theo nhu cầu của bản thân mua vé tàu tương ứng. Toàn bộ quá trình rất trôi chảy, mà Miêu Thành trong phòng điều khiển thấy cảnh này, không khỏi vui mừng cười khẽ. Hai tiểu tử này quả nhiên không sợ người lạ, làm việc rất tốt. Thời gian mua vé lên thuyền này là thời gian rảnh của Miêu Thành. Hắn cần chờ tất cả tu sĩ lên thuyền, mới có thể khởi động, truy phong chu. Trong lúc rảnh rỗi, Miêu Thành không khỏi sờ lên lệnh bài treo ở bên hông, lẩm bẩm, còn kém 500 điểm công lao, là có thể đổi. Hoàng Long Đan, hy vọng viên Đan Dược kia có thể giúp ta đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tu vi của hắn dừng ở trúc cơ trung kỳ. Đã có nhiều năm Mà Hoàng Long Đan Là đang dược nhị giai đỉnh cấp Có công hiệu tăng lên trên diện rộng tu vi Của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Miêu Thành những ngày này vẫn luôn góp nhặt điểm công lao Muốn đổi một viên Để bản thân đột phá bình cảnh May mà lúc trước nghe theo đại nương Chuyên môn đi học thao túng linh chu cỡ lớn Nếu không điểm công lao Không thể tích lũy nhanh như vậy Miêu Thành ngồi trên vị trí thao tác Mừng thầm Hắn đi học phi hành linh chu Chính là nghe theo hiểu phượng chỉ điểm. Chính vì như vậy, mà thu nhập linh thạch của hắn có thể tăng lên trên diện rộng. Linh, một tiếng nhẹ vang lên trong phòng điều khiển, khiến Miu Thành đang trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy các tu sĩ ở bến đò đều đã lên thuyền, mà Đỗng Nhữ Nguyên cùng Lương hạo cũng đã cất kỹ bàn, trở lại bên trong, truy phong chu. Tiếng nhẹ này, chính là Đỗng Nhữ Nguyên ấn vào một nút nào đó, cho thấy có thể xuất phát. Miu thành linh khí khẽ động, chạm vào chốt mở, đóng cửa khoang, một lần nữa kích hoạt pháp trận. Theo, Tuy Phong Chu, khởi động, toàn bộ tàu thuyền phát ra các loại tiếng vang, sau đó từ từ bay lên, bắt đầu di chuyển. Một đường tiến lên, tốc độ dần dần tăng, đến một thời khắc, phi chu triệt để kích hoạt, lấy tốc độ cao nhất bay nhanh về phía xa. Vù Tuy Phong Chu, trên không trung cấp tốc lướt qua. Đây là phi thuyền Linh Chu cỡ lớn do Thanh Huyền tông tốn một khoản tiền lớn để đặt làm vào thời điểm môn phái mới thành lập. Trong đó trang bị cơ bản gồm mấy chục pháp trận, chủ yếu là các loại pháp trận như gia tốc, phòng ngự, giảm gió, do thám địch và công kích. Thêm vào đó là vật liệu chế tạo cực kỳ hiếm thấy, dẫn đến giá cả của phi hành Linh Chu này cực kỳ đắt đỏ. Trước đó, nó luôn được dùng để vận chuyển các loại vật tư, nhưng năm nay, khu vực đã xây dựng lại đường thuyền phi hành. Linh Chu này cũng được bố trí lại, dùng để chở tán tu kiếm thu nhập Linh Thạch. Phòng điều khiển của miêu Thành nằm ở đỉnh của Phi Chu. Nơi đây có tầm nhìn tốt nhất, bố trí pháp trận đặc thù, cho phép hắn thấy rõ mọi hoàn cảnh xung quanh, giống như một cái lồng trong suốt. Đương nhiên, từ bên ngoài không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể bên trong. Đang bay lượn miêu Thành bị một tòa núi cao thu hút ánh mắt. Hình dáng ngọn núi cao này nổi bật trên không trung lộ ra đặc biệt rõ ràng, ngọn núi sắc nhọn mà dốc đứng, uốn lượn khúc khuỷu, giống như một thanh lợi kiếm chỉ thẳng mây xanh, lại như một con cự long đang trỗi dậy trong biển mây. Dãy núi xa xa cùng tòa núi cao này hình thành một bức tranh tráng lệ, dưới nền trời xanh mây trắng, càng lộ ra vẻ hùng vĩ. Quế Nguyên Sơn là dãy núi nổi tiếng ở khu vực Tây Nam, Miêu Thành thường xuyên đi về Nam ra Bắc tự nhiên nhận ra. Nghe nói Quế Nguyên Sơn Tiền đã dựng dục ra Sơn Thủy Chính Thần một thời gian, không biết là nhân vật nào, ngẫm lại thì, hiệu suất của các sơn môn vẫn rất nhanh, cộng thêm Quế Nguyên Sơn, trong 13 danh Sơn Thủy Chính Thần đã xuất hiện năm tên, cứ theo tiết tấu này, không tới 3 năm, nhất định có thể hoàn thành kế hoạch. Chật chật, ý tưởng của trưởng môn thật sự là kỳ lạ, thế mà có thể nghĩ đến việc bao quanh toàn bộ khu vực bằng phát trận, không thể không nói có chút không thể tưởng tượng, nói đến trưởng môn bế quan cũng được nửa năm rồi, không biết đã củng cố cảnh giới tốt hay chưa, đúng rồi, nghe nói Hồng Tụ Phường chuẩn bị tổ chức một trận luyện khí giải đấu, thế mà còn mời địch trưởng lão đến làm trọng tài, thật là thú vị, Miêu Thành vừa điều khiển, tuy phong Chu, vừa suy nghĩ lung tung. Không có cách nào, điều khiển phi hành Linh Chu chính là như vậy, phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi và không có việc gì. Dù sao tuyến đường phi hành đều được các tu sĩ Kim Đan dò xét qua, chỉ cần theo lộ tuyến đã định sẵn mà tiến lên, nhất định có thể bình yên vô sự. Cho dù gặp được yêu thú biết bay, cũng không cần phải sợ, trừ pháp trận phòng ngự cứng cỏi bên ngoài, ở một góc khác của Truy Phong Chu. Còn có một vị kim đang tiền bối cùng đi thuyền, có loại chiến lực này tồn tại, Miu Thành chỉ cần điều khiển tốt Linh Chu, liền có thể an nhàn tự tại. Vù! Truy Phong Chu, cấp tốc tiến lên, xe qua một đường bạch tuyến trên không trung. Ngay lúc Miêu Thành đang suy nghĩ lung tung, Phía trước ở nơi rất xa xuất hiện hai điểm đen mờ nhạt, điều này khiến hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Đây là, người, miêu Thành tập trung nhìn vào, phát hiện bóng đen chính là hai bóng người. Lẽ nào lại là kiếp tu, trong đầu hắn không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Gần đây, ở phía khu vực Cao Gia, truyền đến tin phi hành Linh Chu bị tấn công, theo điều tra sau đó, phát hiện kẻ động thủ là một số tán tu của tích thạch phủ. Bọn hắn thấy kinh tế khu vực Thanh Huyền Tông khôi phục, liền nảy sinh tà niệm, hợp thành một đội ngũ kiếp tu, nghĩ đến đây để kiếm chát. Nhưng sức mạnh phòng ngự của phi hành linh chu vượt ngoài dự kiến của bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể bỏ lại 7, 8 cổ thi thể, chật vật thoát đi. Nhưng cũng chính sự kiện kiếp tu lần này, đã cảnh tỉnh tất cả tu sĩ điều khiển phi hành linh chu khu vực Thanh Huyền Tông, nhất định phải coi chừng những kẻ như kiếp tu. miêu Thành cũng không ngoại lệ. Tiền bối, phía trước có người, miêu Thành lập tức kích hoạt, truyền âm phù, khác ở trên tay âm thanh rõ ràng truyền ra ân ta thấy rồi phù lục truyền về một giọng nam trầm thấp lập tức mở ra pháp trận công thủ rõ miêu thành lập tức làm theo hai tay cấp tốc kết ấn linh khí khuếch tán kích hoạt các cục trụ trong pháp trận không ngừng phát ra các loại ánh sáng vốn dĩ trên đường phi hành thông thường sẽ chỉ kích hoạt một tầng pháp trận phòng ngự phổ thông dùng để ngăn cản công kích đột ngột còn các pháp trận phòng ngự khác để tiết kiệm linh thạch sẽ không mở ra liên tục Nhưng bây giờ gặp phải nguy hiểm tiềm tàn, số linh thạch này đương nhiên sẽ không tiếp tục tiết kiệm, mà là quả quyết mở ra tất cả pháp trận, như thế mới có thể ứng phó cẩn thận. Bất quá, ngay sau khi miêu Thành vừa kích hoạt xong tất cả pháp trận, truyền âm phù, lại truyền đến âm thanh, mà lần này, rõ ràng đã buông lỏng hơn rất nhiều, đừng lo lắng, người phía trước là người của Thanh Huyền Tông các ngươi. a, miêu Thành lập tức sửng sờ, vội vàng định thần nhìn lại muốn nhìn rõ điểm đen nhỏ bé ở nơi xa. Nhưng thị lực của hắn, hoàn toàn không thể so với tu sĩ Kim Đan, cho nên căn bản không thể nhìn rõ. Mãi đến khi, tuy phong chu, tới gần hơn một chút, hắn mới nhận ra bóng người đang không ngừng đưa tay vẫy kia. Chú ý, cố trưởng lão. miêu Thành đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một trong hai bóng người phía trước, người thanh niên quần áo cũ nát không chịu nổi, tóc tai rối bời không phải cố sáng thì còn có thể là ai. Cố sáng lúc này đang lơ lửng, hai tay liều mạng vẫy, thần sắc cực kỳ hưng phấn, tự hồ đã chờ ở đây một thời gian. Chậm rãi dừng lại đi, hắn dường như muốn nói gì đó. Truyền âm phù, tiếp tục truyền đến âm thanh. Rõ, miêu Thành lập tức đáp ứng, sau đó thao túng phi hành linh chu giảm tốc độ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, miêu Thành còn thấy rõ bóng người bên cạnh cố sáng. Đây là một lão đầu không đáng chú ý, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, đơn giản giống cố sáng đều chật vật như nhau, cũng không biết hai người đã gặp chuyện gì. Hắc Khuất lão đầu, đây chính là Linh Chu của Thanh Huyền Môn Ta, nào? Hôm nay ta miễn phí đưa ngươi một đoạn đường. Không lấy tiền của ngươi, sau khi, truy phong chu, dừng lại ổn định, Miêu Thành nghe được âm thanh hào khí mười phần của cố sáng. Vậy thì tốt quá! Như vậy ta lại có thể tiết kiệm một khoảng linh thạch, lão đầu chợt vực nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng nát. Thấy vậy, Miêu Thành liền mở pháp trận che lấp của phòng điều khiển, thò đầu ra, lớn tiếng gọi, "Cố trưởng lão, là ta đây, sao ngươi lại ở đây?" A, Cố Sáng nghe vậy quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn rõ, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cười to nói, "Miêu lão tam, lại là ngươi?" Ngươi học được cách lái linh chu này từ khi nào vậy? Không đợi Miêu Thành đáp lời, một bóng người mặc hoàng bào cấp tốc bay ra. Người này đi đến trước mặt Cố Sáng, cách một tầng màn mỏng phòng ngự, chắp tay cười nói: Cố tiểu hữu, không ngờ một thời gian không gặp, ngươi và ta đã phải xưng hô đạo hữu rồi. Tốc độ tu luyện này của ngươi, không phải là tuyệt thế thiên tài sao? Bóng người mặc hoàng bào là Tu sĩ Kim Đan cùng thuyền lần này của Tuy Phong Chu, cũng là trưởng môn Linh Kiếm môn Diêu Quản Khiếu Nha, đây không phải diêu trưởng môn sao. Thật sự là đã lâu không gặp A, cố sáng cười lớn một tiếng, dừng một chút, chuyển sang vẻ kinh ngạc, nói, không đúng, sao ngươi lại ở trên linh chu của thanh huyền môn ta, ai, việc này nói ra thì dài dòng lắm, mấy năm ngươi ra ngoài bế quan, đã xảy ra rất nhiều chuyện A, diêu quảng khiếu quay đầu nhìn về phía miêu thành, gật đầu nói, mở pháp trận trước đi, vào rồi nói, đúng đúng, nghe vậy, Điều thành lập tức hoàng hồn từ trong niềm vui cố trưởng lão đã thành kim đan, hắn nhanh chóng khống chế cột trụ pháp trận trung tâm. Lỗ hổng trên màn sáng vừa mở, cố sáng cùng lão đầu chợt vật kia, nhanh chóng bay vào. hô tần lục từ từ mở mắt, kết thúc lần tu luyện này, cảm nhận được linh lực mênh mông trong cơ thể, hắn không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Loại thần cấp công pháp này, quả nhiên lợi hại, nửa tháng vậy mà liền có thể đề thăng một chút trị số. Dựa theo tiết tấu này, chỉ cần 12 năm liền có thể tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ, tần lục thần sắc đắc ý, vỗ vỗ mông, sảng khoái đứng lên, cất bước đi ra khỏi sơn động bế quan này. Ngoài động thời tiết tươi đẹp, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt tần lục, lộ ra rực rỡ như vậy. Thấy vậy, tần lục chậm rãi giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra trước người nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời trong miệng nhàn nhạt nói một câu, định quanh, thoại âm rơi xuống. Một cổ hàng khí cường đại trong nháy mắt liền từ thân thể tầng lục bạo phát đi ra, tạo thành một cổ lãnh lưu mắt thường có thể thấy, cực tốc hướng bốn phía khuếch tán. Cổ lãnh lưu này, khiến không khí chung quanh đều ngưng kết thành vô số băng tinh thật nhỏ, trở nên có thể chạm đến, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lẽo. Lãnh lưu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành một cái băng hoàng cự đại. Băng hoàng cấp tốc mở rộng, đem chung quanh hết thảy đều bao phủ tại phạm vi của nó. Chỉ là sát na, tất cả vật thể đều bị đóng băng tại thế giới lạnh cống này. Thuần thục cấp bậc sau hiệu quả quả nhiên không sai. Tần Lục hài lòng gật đầu. Một chiêu này, đúng là hắn tốn hao hơn 30 vạn linh thạch, đấu giá mà có được, Tuyết Nguyệt Phi Hoa, pháp thuật bí tịch. Trải qua những ngày này âm thầm luyện tập, hắn thành công đem pháp thuật này từ nhập môn lên tới thuần thục, đẳng cấp uy lực phóng đại. Mà lại phải biết, thuần thục Đẳng cấp chỉ là cấp bậc thứ hai, tiếp sau còn có tinh thông, tông sư, truyền thuyết, mắt cấp, cùng nhiều đẳng cấp khác. Điều này có nghĩa là, nếu là đem pháp thuật lên tới đỉnh phong, chiêu pháp thuật này nhất định sẽ phát sinh biến hóa trước nay chưa có. Cũng sẽ khiến thực lực của tần lục trưởng thành đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Không biết, nghiệp hỏa phần tâm, lên tới thuần thục đẳng cấp, sẽ phát sinh biến hóa gì, tần lục khẽ cười, trong lòng âm thầm chờ mong. Những ngày này, hắn chuyên tâm luyện tập, phi hoa tuyết nguyệt, ngược lại là không có thời gian đề thăng, nghiệp hỏa phần tâm, độ thuần thục Trong đó nguyên nhân, tự nhiên cũng bởi vì nguyên anh pháp thuật tiêu hao linh khí quá khổng lồ, dẫn đến không cách nào liên tục nhiều lần thi triển. Độ thuần thục đề thăng chậm chạp. Thử xong pháp thuật mới thăng cấp uy lực, tầng lục không còn dừng lại ở đây, bàn chân nâng lên, bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, phanh, cả người hắn như là mũi tên rời cung bay thẳng mà lên mang ra một đầu bạch tuyến yếu ớt mà tại địa phương hắn vừa rồi đứng yên thì là hiện lên trạng thái rạn nứt to lớn chỉ là một cước toàn bộ hoàn cảnh đóng băng không ngừng truyền ra âm thanh khối băng vỡ vụn thanh thúy đồng thời nơi đây như là địa long phiên thân sơn băng địa liệt phương hướng tại cái này trên không trung đơn giản phân biệt phương hướng sau thân thể tầng lục có chút nhất chuyển hướng phía vị trí thanh huyền tông nhà mình bay đi trải qua thời gian hơn một tháng này hắn đã về tới vị thiên giới đồng thời tới gần khu vực Thanh Huyền Tông. Không bao lâu, Sơn Môn Quen thuộc xuất hiện tại trước mắt Tần Lục cách đó không xa. Rốt cuộc trở về, Tần Lục vui mừng cười một tiếng, mặc dù cầm tới hai quyển pháp thuật cùng một bản công pháp này rất thuận lợi, nhưng cũng hao phí không ít thời gian, cẩn thận tính toán, có thể có hơn 7 tháng. Mà tại lúc trước, Tần Lục là mượn danh nghĩa bế quan vụng trộn ra ngoài, cho nên lần này trở về cũng không có ý định gây nên chú ý, hắn lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng trực tiếp xông vào lòng ánh sáng hộ trận sơn môn. Tại tinh diệu khống chế phía dưới, Tần Lục xông vào pháp trận không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, xe nhẹ đường quen trở lại trong thanh vân điện. Đại điện không người, có vẻ hơi trống rỗng. Tần Lục linh khí quét tán bốn phía, ló ra phía trước, muốn tại trắc điện tìm tới đạo khí tức quen thuộc kia. Ân. Uhm. Không tại, cảm ứng được gian phòng vắng vẻ, Tần Lục cũng không có tìm tới Cố Nguyệt. Chẳng lẽ lại đi ra, hiện tại cố nguyệt phụ trách trụ tính chung toàn bộ sơn môn, mà tây nam khu vực đều tại cực tốc biến động, biến chuyển từng ngày, rất nhiều nơi đều cần tu sĩ kim đan tự mình chiếu kháng, cố nguyệt ra ngoài cũng thuộc về bình thường. Phu nhân không tại, tâm tình kích động của tầng lục hơi giảm bớt không ít. Dừng một chút, hắn không có ý định tiếp tục đợi tại Thanh Vân Điện, mà là khởi hành đi địa phương khác trong môn, muốn tìm người đệ tử hiểu rõ tình hình một chút. Thu liễm khí tức Tần lục cũng không phi hành, nhàn nhã dạo bước trong núi, tại trong sơn môn bắt đầu đi loanh quanh. Thanh Huyền Tông trải qua những thời giờ này phát triển, đệ tử tổng lượng phóng đại, lại thêm tần lục tại hắc vụ không gian tìm tới hơn 1.000 tên hạt giống tốt, điều này khiến Thanh Huyền Tông đệ tử tổng số, trực tiếp đột phá 2.000 người. Loại nhân số này, cho dù đặt ở toàn bộ vị thiên giới mà nói, cũng là đại môn phái nhân số đông đảo. Đương nhiên, Nhiều người mang tới khuyết điểm cũng là có Đó chính là linh khí trận nhãn Toàn bộ dãy núi trở nên 10 phần trân quý Mỗi cái linh địa Mỗi ngày sinh ra linh khí đều là đại khái giống nhau Mà nhân số càng nhiều Tu sĩ hút linh khí cũng sẽ tăng nhiều Dần già Linh khí liền không đủ tất cả tu sĩ Thường ngày tu luyện Mặc dù những năm này Tần lục đầu nhập trọng kim mua sắm Các hạng tài liệu trân quý Bố trí các loại phát trận Dùng cho đề thăng linh khí chất lượng cùng số lượng Nhưng bởi vì hơn 1000 người đi ra hắc vũ không gian bắt đầu tu luyện, thanh huyền sơn linh khí hay là mắt thường có thể thấy giảm bớt rất nhiều. Xem ra muốn chuẩn bị một cái tứ giai tăng khí pháp trận mới được, Tần Lục tản bộ giữa khu rừng, suy nghĩ chậm rãi. Hoặc là nói, một cái ý niệm khác xuất hiện, sáng tạo phân môn, nếu là mở sơn môn khác, ngược lại là có thể thật to chậm lại linh khí thanh huyền sơn áp lực. Chỉ là, không có thượng phẩm linh địa thích hợp, có lời nói ngược lại là có thể cân nhắc, Tần Lục một bên suy nghĩ, vừa đi tại trên bậc thang leo núi. Hừ, đột nhiên, trong không trung xẹt qua một đạo tiếng xé gió. Thanh âm này dẫn tới Tần Lục hướng lên xem xét. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền mặt lộ kinh hỉ, thân hình càng là trực tiếp từ tại chỗ băng lên, đuổi sát bóng người mà đi. Bóng người này, không phải người khác, chính là Cố Sáng, Tiểu Sáng. Tức tốc tới gần sau, Tần Lục đưa tay lên tiếng chào. A, Tỷ phu. Cố sáng muốn so tầng lục càng lộ vẻ kinh ngạc, thân hình đột nhiên dừng lại, miệng há lớn, một mặt kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới tầng lục lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi chừng nào thì trở về. Tầng lục cười hỏi. Trong nụ cười của hắn, mang theo rất nhiều vui mừng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, em vợ này, đã là một tên tu sĩ kim đan. A nha tỷ phu. Ta là tại ngày trước trở về a. ta nghe Diệp Vũ nói ngươi đã ra ngoài hơn mấy tháng làm sao đột nhiên liền trở lại. Cố sáng kinh hỉ nói, ta là hôm nay trở về. Nha, vậy chúng ta khi trở về ở giữa đều không khác mấy đâu, đến, nói cho ta một chút đi, ngươi những năm này đến cùng chạy đến đâu bên trong bế quan, không hề có một chút tin tức nào, hắc hắc. Lời này nói đến liền nói dài quá, xin mời tỷ phu đi ta trong viện, từ từ nói chuyện. Đi, nơi ở của Cố Sáng, nằm tại Thanh Huyền Cửu Phong Vân Du Phong. Ngọn núi này từ khi Thanh Huyền Tông mới sáng lập, đã luôn là đỉnh núi cố định Cố Sáng ở lại. Bất quá Cố Sáng ở nơi này thời gian không nhiều, trong những năm này, Cố Sáng không phải tại Phường Thị, thì là ở bên ngoài Vân Du Tứ Phương, cho nên ngọn núi này bị tần lục tự mình đặt tên là Vân Du Phong. Sân nhỏ của Cố Sáng xây dựng ở nơi bí mật sau núi. Đó là một sân nhỏ tĩnh Nhã. Kiến trúc đều áp dụng kết cấu gỗ truyền thống, nóc nhà lợp ngói xanh, lộ ra phong cách cổ xưa mà trang nhã. Bên cạnh sân nhỏ còn có một cái đình nhỏ, bên cạnh đình trồng một gốc cây liễu cổ thụ, cành lá rủ xuống, khẽ đung đưa, phản phất như đang hoan nghênh mỗi một vị khách đến chơi. Tần lục cùng cố sáng ngồi xuống trong đình, lấy ra chén trà bắt đầu pha trà. Tần lục ngửi xung quanh hương thơm của các loại hoa cỏ, tâm tình rất tốt, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó cười nói, Tiểu Sáng. Nói một chút đi, ngươi làm thế nào kết đan thành công, nghe vậy, cố sáng nhớ mày, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên long phi phượng vũ, lúc này giọng giạc mở miệng nói. Trong lời kể của cố sáng, Tần Lục đã nghe hắn kể về những năm này trải qua chủ yếu. Thì ra, lần này cố sáng ra ngoài tìm kiếm kim đan thời cơ, đúng là không có nửa điểm ngồi xuống bế quan, mà là một mực du lịch sông pha, cũng chính là cái gọi là du hí nhân sinh, hắn đầu tiên là về tới thuận thiên thành trong mây trôi phủ. Ở đó tiêu sái một thời gian, sau đó lại gặp được mấy người bằng hữu, đồng thời hẹn nhau cùng đi bí cảnh thám hiểm. Mà trong bí cảnh, cố sáng thu được đại cơ duyên, thực lực tăng mạnh đồng thời, còn thu được một thanh đỉnh cấp trường thương pháp khí, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên. Sau đó, hắn cùng hai vị bằng hữu tổ đội, cùng nhau trở về vị thiên giới, dự định đi tham quan thập đại cảnh đẹp của vị thiên giới. Nhưng không ngờ, trên nửa đường bọn hắn gặp phải chuyện kiếp tu ra tay cướp bóc. Gặp chuyện bất bình liền muốn rút đao tương trợ, đây là chuẩn tắc của cố sáng khi làm tu sĩ chính đạo, hắn không khoanh tay đứng nhìn, lựa chọn nhúng tay, cùng kiếp tu phát sinh một trận hỗn chiến. Mặc dù huyên náo rất lớn, nhưng cố sáng ba người không phải là đối thủ của đám kiếp tu kia, chỉ có thể cứu được một số người, tránh được một chút tổn thất. Mà những người được cứu này, có một số người nguyện ý đi theo cố sáng cùng nhau du lịch sông Pha, Nhiều nhất tạo thành hơn 10 người, bắt đầu ở vị thiên giới đi dạo xung quanh, vừa tìm kiếm kỳ cảnh, vừa tụ tập hoang ca, uống rượu suốt đêm. Đi một đường, không ít người bởi vì có việc mà rời đi, cuối cùng trong hơn 10 người chỉ còn lại một lão đầu họ khuất, còn đi theo cố sáng cùng nhau hồ nháo du lịch. Mà quá trình thành đan của cố sáng, chính là đi đến một đầm nước, không hiểu thấu cảm ứng được thời cơ. Bởi vì nội tình tạo dựng vô cùng tốt, cố sáng lần này đột phá kim đan. Cũng không có quá nhiều gian nan, thậm chí tại thời khắc thành đan, bầu trời còn đánh xuống hai đạo lôi kiếp. Lôi kiếp làm cho kim đan của cố sáng trở nên càng thêm thuần túy. Mà lúc này, bọn hắn thế mà gặp được miêu Lão Tam đang điều khiển Phi Chu đi ngang qua. Sau một phen nói chuyện, cố sáng hai người liền theo miêu Lão Tam, đi một chuyến Linh Chu vận tải tán tu cùng hàng hóa bán ra cho các tông môn, sau đó lại theo Linh Chu về tới Sơn Môn. Thời gian, vừa vặn là trước hôm Tần Lục trở về một ngày. Ngươi quá trình tấn thăng kim đan này, ngược lại là khác biệt với rất nhiều người A, tần lục cảm khái một câu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói không cần bế quan, liền có thể đột phá cảnh giới. Cố sáng không hề khiêm tốn, vỗ ngực nói lớn, hắc hắc ta thiên phú dị bẩm rồi, xí, ngược lại là không nhìn ra. Tần lục cười treo chọc một câu, dừng một chút, còn nói thêm, đi, hôm nay ta rảnh, liền nói cho ngươi vài câu về những chuyện kim đan kỳ cần thiết phải chú ý, tốt, trong đình. Tần lục chăm chú kể ra, cố sáng cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại thêm mấy vấn đề. Việc này liên quan đến việc tu luyện kim đan sau này của hắn, cho dù cố sáng có không để ý, cũng không dám qua loa. Bất quá cố sáng nghe xong, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, đưa tay cắt ngang, nói, đợi lát nữa tỷ phu, ngươi nói những này, ta đều đã nghe qua. Ơn, đã nghe qua. Tần lục lập tức sửng sốt, mở miệng hỏi, những kim đan bằng hữu kia của ngươi từng nói với ngươi những kinh nghiệm tu luyện này, phải, mà lại chính là mấy ngày trước. Cố sáng mười phần tự nhiên trả lời. Tần lục nhớ tới lời nói vừa rồi, nói, ngươi nói là vị lão đầu họ khuất mà ngươi kết bạn kia. Đúng rồi, nghe ngươi nói, người này không phải cùng ngươi về sơn môn sao? Hắn bây giờ tại già thiên phong nghỉ ngơi, a Cố sáng giật mình, đưa tay chỉ hướng sân nhỏ phía sau, nói thẳng, ta không có đem hắn an bài tại già thiên phong a Dù sao chỉ có một mình hắn, cho nên ta gọi hắn đến chỗ ta nghỉ ngơi, hắn, hiện tại hắn là ở bên trong ngủ đi, vào trong ngủ. Tần lục khẽ lắc đầu, hắn hẳn là đi ra rồi, ta cũng không cảm ứng được trong sân có người. Không có ai. Không thể nào a. Ta đi xem một chút. Cố sáng lập tức bay đi về phía phòng nghỉ. Thế vậy, tần lục bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cảm thấy cố sáng làm việc này là đang lãng phí thời gian. Nguyên Anh cấp linh thức nhạy cảm cỡ nào, có thể nhẹ nhõm xuyên qua ngọn núi cùng vách tường, có thể nhìn thấy tình huống cụ thể đối diện. Nếu là có người trong sân, tần lục không thể nào không dò xét ra. Bất quá, cảnh tượng tiếp theo lại làm cho tần lục mười phần tự tin, tại chỗ kinh ngạc. Chỉ thấy cố sáng dẫn đầu từ trong đi ra, sau lưng còn đi theo một tiểu lão đầu có vẻ hơi buồn bã. Cái gì? tần lục đột nhiên đứng lên. Động tác mạnh mẽ thậm chí làm đổ chén trà trên bàn Mặt đầy kinh ngạc Sao có thể như vậy Tỷ, tỷ phu Ngươi làm sao vậy Cố sáng nhìn thấy cử chỉ khác thường của Tần lục Lập tức trở nên hơi lắc bắc Mà Tần lục giờ phút này Không có trả lời vấn đề của cố sáng Mà là chăm chú nhìn Quách lão đầu Không chút nào thu hút kia Tỷ phu Ngươi quen biết hắn Cố sáng nhìn hai bên một chút Hiếu kỳ hỏi Tần lục theo bản năng lắc đầu. Hắn kinh ngạc như vậy, không phải bởi vì quen biết, mà là hắn căn bản không dò xét được khí tức của tiểu lão đầu, chuyện quỷ dị này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tại, thiên nhãn thuật, dò xét, bất kể là tu sĩ cao hơn một cấp, hay là các loại tu sĩ cấp thấp, tần lục đều có thể thấy rõ tu vi cụ thể. Mấy chục năm qua, chưa từng xảy ra sai lầm. Không ngờ hôm nay gặp tiểu lão đầu này, Thế mà không cách nào cảm ứng được tu vi cụ thể, điều này thật không thể tưởng tượng, khuất lão đầu, ta giới thiệu cho ngươi, đây là trưởng môn nhà ta, Tần lục. Cố sáng hiểu lễ tiết bắt đầu giới thiệu nói. Ha ha, khuất lão đầu đột nhiên khẽ cười một tiếng, nguyên bản thần sắc buồn bã dần dần trở nên lạnh nhạt, lộ ra một tia khí tượng cao nhân, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nói, Tần lục, ta vẫn là mười phần hiểu rõ, thông thiên mãn, Tần đại trủy, tây nam chi chủ. Thanh Huyền môn lão tổ danh hào rất nhiều nha, ách cố sáng có chút kinh ngạc, quét cuốc lão đầu một chút, trên nét mặt tràn đầy nghi hoặc. Mà Tần Lục lúc này nhớ mày, suy đoán thân phận cụ thể của lão đầu chỉ thấy cuốc lão đầu khẽ gật đầu, phối hợp ngồi lên ghế, ngữ khí chậm rãi nói: Tần Lục, ngươi ngược lại là có thủ đoạn a? Trong khoảng thời gian ta bế quan, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lạc vân tông, ngự thú tông, triết tinh cát ba nhà sơn môn chết nhiều nguyên anh như vậy, ngươi nói, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào? Đột nhiên, Tần lục nhãn tình sáng lên, trong đầu hồi tưởng lại không ngừng, hắn lập tức đứng lên, chấp tay hành lễ, cất cao giọng nói, gặp qua khuất tiền bối, a! Cố sáng mặt đầy dấu chấm hỏi, nhìn xem hành vi không thích hợp này. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cái này hèn mọn háo sắc nhược kê bạn xấu, thế mà thành tồn tại mà trưởng môn đều muốn xưng hô tiền bối, cái này. Rốt cuộc là tình huống như thế nào Khuất, khuất lão đầu Cố sáng ngộ tính không kém Nhìn dáng vẻ của tỷ phu nhà mình Tự nhiên rất nhanh liền phản ứng kịp Hắn kinh ngạc nhìn lão đầu lôi thôi trước mặt Hắn không thể ngờ Lão đầu này lại có thể đối đầu Với truyền thuyết tu sĩ xuất quỷ nhập thần kia Cố tiểu hữu Hắc hắc, làm quen lại một chút Ta là khuất trường ca Khuất trường ca nhíu mày với cố sáng Nghe răng cười, để lộ mấy chiếc răng cửa bị thiếu Toàn bộ hình ảnh nhìn rất khôi hài. Nhưng tần lục giờ phút này lại không có tâm trạng nào để cười. Phải biết, người trước mặt này chính là tu sĩ cấp cao nhất vị thiên giới, cũng là cường giả hóa thần kỳ duy nhất có hai người ở vị thiên giới. 26 năm trước, khuất trường ca và hạng thiên nha nhận lệnh của Ly Châu Đại Đế Viên Hoàng Võ An tiến vào vị thiên giới, lúc đó còn là một vùng hoàn toàn u ám, triển khai hành động khai hoang. Cũng chính là hai người bọn họ triệu tập 10 vạn tu sĩ không ngừng khai hoang, trừ thú, bày trận, mới có được sự phồn hoa của vị thiên giới ngày hôm nay. Có thể nói, khuất trường ca và hạng thiên nhai là những nhân vật mà tất cả tu sĩ vị thiên giới đều phải cảm tạ. Mà bây giờ, nhân vật như vậy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tần lục và cố sáng. Điều này sao không khiến bọn hắn kinh ngạc? Hơn nữa, vừa rồi nghe được khuất trường ca nói những lời này, còn có chút trách cứ, điều này khiến tần lục càng thêm căng thẳng. Qua kháo! vậy lão tử thật sự bị ngươi lừa thê thảm a cố sáng biến sắc trực tiếp giận mắng khuất trường ca ngày đó ngươi bị cướp tu cưỡng ép lão tử liều chết đi cứu các ngươi xem ra chỉ là trò đùa lạc còn có lần kia yêu thú tập kích, lão tử vì kéo dài thời gian quên mình độc thân ngăn cản yêu thú ngươi lão tiểu tử này có thực lực thế mà chạy nhanh như vậy còn có lần ta đột phá kia lôi kiếp kia suýt chút nữa đánh chết ta ngươi thế mà cũng thấy chết không cứu a thao khuất lão đầu ngươi thật sự là quá phận Cố sáng tức giận, không sợ tu vi địa vị của khuất trường ca chút nào, chỉ vào mũi mắng to. Mà nghe đến mấy câu này, khuất trường ca vẫn luôn cười không nói, không hề coi những tiếng mắng này của cố sáng là chuyện to tác. Còn Tần Lục đứng bên cạnh nghe, giờ phút này không khỏi đổ hai giọt mồ hôi lạnh. Cố sáng này quả nhiên là, tiểu sáng, không được vô lễ. Tần Lục vội quát. Không có việc gì, khuất trường ca cười một tiếng, nhìn cố sáng, nói. Cố Tiểu Hữu chớ có tức giận, đợi ta nói chuyện với chủ môn của ngươi xong, ta sẽ tìm ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi, cố Sáng còn muốn nói chuyện. Tần Lục kịp thời đánh gãy, khoát tay, nói, Tiểu Sáng, ngươi lui xuống trước đi. Cố Sáng có thể lên tiếng giận dữ mắng mỏ với khuất trường ca, nhưng với Tần Lục, hắn vẫn mười phần tôn kính, giờ phút này nghe Tần Lục nói vậy, lập tức dừng lời, sát mặt không cam lòng xoay người rời đi, trực tiếp trở về sân nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, tần lục không khỏi có chút xấu hổ, dừng một chút, chỉ có thể nói, khuất tiền bối xin đừng trách, cố sáng chính là tính tình này ha ha, thật lòng. Khuất trường ca không thèm để ý chút nào, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tần lục. Trong quá trình hắn quay đầu, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi tiêu tán, lại lần nữa biến thành vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu. Ta nói tần đại chủy, vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi còn chưa trả lời ta. Khuất trường ca lạnh nhạt nói. Nghe vậy, tần lục lập tức thấy khó xử, bất đắc dĩ khoát tay, tiền bối nói lời gì, Lạc Vân Tông, Ngự Thú Tông, Trích Tinh các ba nhà đại chiến, đâu có liên quan gì đến ta, hừ. Chuyện không liên quan tới ngươi. chung Nào của Trích Tinh các không phải do ngươi tự tay chém giết sao? Ngươi còn dám nói ngươi không tham dự, cái này, tần lục khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ trở nên kiên định. chung Nào xuất quân ngày đó tấn công sơn môn của ta, ta tự nhiên phải hoàn thủ. Còn việc chung ngao chết thảm, chính là do tu vi của hắn thấp kém, không phải đối thủ của ta, loại chuyện này sao có thể trách ta, A, Khuất trường ta hiện lên một tia chế giảo, tiểu tử ngươi ngược lại khẩu khí thật lớn, ta đã lâu không nghe thấy có người nói nguyên anh tu sĩ tu vi thấp. Thông thiên mãn, quả nhiên không tầm thường, dù sao việc này không liên quan gì đến ta, tiền bối nếu rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối, vậy hẳn phải biết, ngày đó ta chỉ là một tu sĩ kim đan, mấy nhà nguyên anh thế lực hỗn chiến người ta ảnh hưởng rất nhỏ. Tiền bối đem việc này đổ lên người ta, đây là không hợp lý, tốt, nói rất có lý có theo. Khuất trường ca lạnh nhạt, giơ hai tay lên trước ngực, vỗ nhẹ, tự hồ đang khen ngợi. Thấy vậy, Tần lục ngược lại có chút không hiểu, chỉ có thể ngậm miệng, chờ đợi. Đột nhiên, khuất trường ca mở trừng hai mắt, nắm đấm nắm chặt, âm điệu bổng cao lên, nghiêm nghị quát, mẹ nó. Cả đám đều nhanh mồm nhanh miệng, bất quá không có một cái để cho người ta bớt lo. Không công hủy lão tử đột phá, hủy đột phá. Tần Lục Âm thầm nhấm núp câu nói này, cẩn thận liếc nhìn khuất trường ca mặt đầy tức giận, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lần hỗn chiến này khiến hắn phải kết thúc bế quan để ra xử lý? Nhưng bây giờ đều đánh xong, nguyên anh tu sĩ đều chết ba người, hắn bây giờ ra ngoài còn có ít gì? Húng hồ, không phải còn có hạn thiên nga sao? Hắn không thể xử lý sao? Lão đại hóa thần ki đi đâu? Tần Lục trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể giữ im lặng. Một lát sau, Khúc Trường Ca sắc mặt hòa hoãn lại, uống một ngụm trà, thản nhiên nói: Tính toán, người chết không thể sống lại, chết thì đã chết. Trải qua những ngày này quan sát, ta phát hiện ngươi quản lý khu vực tây nam rất tốt, chuyện lúc trước ta sẽ không so đo với ngươi. Nghe vậy, Tần Lục trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá ngoài mặt hắn không biểu lộ ra, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối thông cảm. Đi, ta lần này đến, tìm ngươi là có một chuyện. quốc trường ca chuyển đề tài. Tiền bối mời nói. Ai, quốc trường ca đột nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ, vỗ đùi, nặng nề nói, tiểu tử ngươi có từng nghe qua, ven hồ nghị sự, cái này đương nhiên biết. Tần lục gật đầu đáp. Ven hồ nghị sự, có thể nói là nghị sự quan trọng nhất toàn bộ Ly Châu, địa điểm ở tại sóng biết hồ Vĩnh An vực. 50 năm một lần. Người tham gia đều là đại biểu bát Phượng Ly Châu, cũng chính là cường giả hóa thần kỳ. Lần gần đây nhất là 6, 7 năm trước, Tần Lục còn nhớ rõ việc này còn lên trang đầu, cửu chân lan gia bản. Ngươi nếu biết việc này, hẳn là cũng rõ ràng sự tình phát sinh lần trước nghị sự đi. Quốc trường ca hỏi. Cái này, Tần Lục cẩn thận nhớ lại tin tức trang đầu ngày đó. Ký ức rõ ràng hiện lên, mấy hơi sau, Tần Lục trợn to mắt, tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nhớ lại cái tiêu đề khiến người khác chú ý ngày đó, ven hồ nghị sự, hóa thần đại năng phát sinh cãi vã kịch liệt. Vị thiên giới nên đi về đâu? Nghĩ rõ ràng, Tần Lục kinh ngạc nói. Tiền bối nói là vấn đề vị thiên giới thuộc về đâu, không sai. Khúc Trường Ca đứng lên, đi đến cạnh đình, nhìn phía xa chân trời, chậm rãi nói. Trải qua trao đổi những ngày qua liên quan tới vị thiên giới rốt cuộc thuộc về cửu chân hay võ uy, rút cuộc có kết luận.